Võ Trung Tương truyền ở Trang An Lão, huyện Tân Minh, Phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương Có một nhà lão trưởng già tên gọi là Võ Hòa Vợ là Nguyễn Thị Lan, quê ở thôn Tốc Khê Trang Khố Liễn, Châu Xích Đằng, Phủ Khói Châu Ở xứ Sơn Nam Gia thế Võ Hòa vốn nền nếp đức hậu, hào phú Võ Công 41 tuổi Nguyễn Thị, 38 tuổi, mà chưa có con trai. Võ công làm nghề lương y, cứu dân độ thế cũng nhiều, mà con trai thì muộn mặn. Ông cùng bà than thở. Người xưa nói đến đạo hiếu cần phải có con trai thừa kế nghiệp nhà. Vợ chồng mình, gần nửa đời người mà chưa từng có lấy một đứa con trai. Không hiểu là duyên cớ gì đâu nữa. Chi bằng lập một đàn trai cầu đảo thiên địa, phổ độ gia tiên, Và phát chẩn cứu giúp người nghèo Làm như vậy Mai ra thỏa mãn dòng hồn gia tiên Thấu đến trời đất thần linh Ta cứ ở cho hết lòng hết đạo Mà chẳng được gì thì Cũng không hối hận gì nữa hết Sau đó Ông bà mời thầy cúng lễ chai Liền 21 ngày Qua 100 ngày sau Ông thấy một cụ già tuổi ngoài 80 Đầu tóc thì bạc phơ Đầy mình lỡ lết Cất bước rất khó khăn Đi từ ngoài vào đến trước sân bảo vớivõ công lão nghèo đói ốm đau lỡ loét không người nương tựa nghe ông Phúc hậu hay làm phúc cứu người gì thế đến nhờ ông giúp đỡ givõ công liền mời ông cụ vào nhà nuôi nấng và thuốc thang chu đáo hơn một năm trời gia tài sa sút đến quá nữa bệnh tật ông cụ gần hỏi rồi một hôm cụ già lại nói Lão nghe ở đầm lôi trạch, thuộc huyện nhà, có nhiều giống cá ngon. Lão thèm một bữa gỏi cá. Nếu được cá đầm lôi làm gỏi cho lão ăn, thì bệnh có thể khỏi hẳn. Gió công bèn sai người giúp việc đi mua. Cụ già kia nói, Người nhà đi mua, sợ rằng họ mua cá ở nơi khác đem về, thì làm sao mà tin được. Lão muốn đích thân ông, đi đến đầm lôi mà mua. Gió công nghe lời cụ, Bèn đến đầm lôi mua cá Khi đến nơi không hề gặp người đánh cá nào hết Chỉ thấy một cụ già Từ trên bờ đầm bước ra tay cầm gậy trúc Theo sau là một tiểu đồng sách túi la kinh Đi thẳng đến chỗ ông đứng Ông bèn hỏi Cụ ở đâu đến Mai gặp nhau ở chỗ đầm sâu đồng rộng này Cụ già tuy tỉnh bảo Lão đây vốn là khách sơn nhân Và thầy phong thủy Thời gian này lão chu du thiên hạ ngắm xem phong cảnh núi sông, thường yêu đất quý ở đầm lôi. Đến nay kiểu đất này đã hiện lòng định cho nhà có phúc. Lão nghe chỉ có Võ Hòa là một người tốt mà chưa được gặp mặt ông ấy. Võ công thấy cụ già nói trúng tên mình, lấy làm kỳ lạ, bèn nói. Tôi giống họ, họ Võ, tên Hòa, không phải là người nào khác à. Nói xong, Võ Hòa giái cụ già. Cụ già cầm gậy trút chỉ vào chỗ đất lõm xuống ở cạnh đầu và nói Kiểu đất này là kiểu hoa sen mở màng Đất này là đất phát sinh công hầu khanh tướng Huyệt của nó no kết ở hoa tâm Đất này ác có thiên thần gián thế Ông già nói xong biến mất Gió công vui mừng Về đem mộ gia tiên di tán ở ngôi đất bên cạnh đầm lôi Trong lúc mai tán thì trời bóng nổi cơn mưa gió tối tâm Chăm chác nổi lên ầm ầm, người người đều quảng. Giở công làm lễ tạ thần linh rồi về. Sau khi tán kiểu đất ấy, vừa được một tháng thì bà Nguyễn Thị Lan chiêm bao thấy con kỳ lân từ trời giáng xuống bụng bà. Từ đó bà có mang. Một hôm bà ra chơi ngoài quán, trời bỗng nổi gió mưa, giữa ngày mà tối như đêm. Trong quán thì rực ánh hào quang, mùi thơm tỏa ra. Bà Nguyễn Thị Lan trở dạ, Sinh ra một cậu con trai, mặt mũi khôi ngô phong tư lẫm liệt, tai dài chấm ngói, mặt vuông tai lớn, tướng mạo rất khác người thường. Sau khi sinh được 10 hôm, nhân dân vẫn để bà Nguyễn Thị nằm tạ ở quán. Sở dĩ nhân dân không dám đón con bà về là vì trong quán cứ có tiếng kêu ù ù như sấm. Giả công nghe tin bà đẻ con trai, bèn về quê ngoại thăm dở con. Khi ông đến nơi trời đất trở lại phong quang, tiếng ù ù bóng dưng tắt hẳn, ông bèn đón vợ con về quê nội. Sau đó nhân dân và gia súc ở trong làng đau ớm không yên, đêm đêm người trong làng chiêm bao thấy một ông quan áo mũ chỉnh tề ngồi ở trong quán, tả hữu, binh sĩ đứng hầu, truyền gọi dân đến phán rằng ta dân mệnh ngọc hoàng thượng đế trong coi dân chúng ở địa phương này, dân chúng đều là con cái của ta. Chỗ sinh ta ở cái quán này Nên lập sinh từ Thì ta sẽ yên ổn Ta được yên ổn Thì dân cũng được yên ổn Nhân dân tỉnh mộng Họ kể cho nhau nghe Thì ra ai cũng mơ thấy như nhau cả Họ rất đổi kinh hoàng Bèn biện lễ vật đem đến quê võ công ở Hải Dương Ông bà thấy thế hỏi Bà con có việc gì mà mang lễ vật đến đây Nhân dân đều kể chuyện thần báo mộng như thế Hiện nay người già suốt vật đau ốm cho nên đến xin làm thần tử và sinh lập sinh từ thờ phụng. Ông bà nói chuyện với dân. Từ khi sinh được một tháng, cậu mắc bệnh giả đề khóc thâu đêm. Bà con đến thì cậu bé nhà tôi nín ngay. điềm chim bao ấy có lẽ đúng không sai. Dân chúng làm lễ và xây dựng sinh từ thờ cúng tại quê. Từ đó, cậu bé giỏ mạnh khỏe Và nhân dân ở quê ngoại cũng mạnh khỏe, thịnh dưỡng Cậu bé họ giỏ vừa đầy tuổi đã biết nói đủ điều Giỏ công bàn đặt tên là Trung Đến năm 12 tuổi, cao lớn bệ vệ bản tính thông minh mưu trí Chẳng dường trương lương nhà Hán, lá giọng nhà Chu Mọi người thấy vậy đều tắm tắt khen ngợi Cha mẹ cho theo học trường Chu Tiên Sinh trong huyện Học mới 3 năm mà kinh sử lầu thông Thiên hạ đều cho là thần đồng Giáng sinh Rồi đến năm 15 tuổi Ông bà giỏ công đều mất vào ngày mùng 7 tháng 7 Từ đó Giỏ trung độc lập Chiêu tập binh mã quay hùng nổi tiếng một phương Ngô sứ quân nghe nói Bèn đem quân đến đánh nhau với ông một trận Ở phủ Nam Sách Quân ngô thua chạy Sau đó một thời gian bị quân ngô dây hãm Ông bèn chọn hơn 30 người dũng cảm Đột phá dòng dây Chém được mấy cái thủ cấp quân ngô Xong quân ngô rất đông ông thì quân ít, thế cô không sao chống nổi, bèn rút lui về quê ngoại, giành mộ được vài trăm người. Tiếng tâm ông vang dội gần xa, những kẻ anh hùng hào kiệt các nơi đều quy phục dưới trướng. Hội ấy, trong tay của Võ Trung đã có một vạn quân tinh nhuệ. Một hôm ông triệu tập các đạo quân về hội họp ở đất Liễu Cốc, thiết lập đàng tế cờ. Làm lễ 3 ngày, ông chiêm bao thấy một vị thiên thần tay cầm sắc lệnh, đầu chích hồng, Đứng trước mặt ông và nói Ta phụ mệnh thiên đình xuống báo cho ông biết Trời đã giáng sinh vua thánh Vào nhà họ đinh Để thống nhất nước Nam về một mối Họ đinh làm vua Họ võ làm khai quốc công thần Duyên mai rồng mây cá nước Trời kia đã định từ lâu Mong ông đừng trái mạng trời Có tin đến giờ Một khi vua tôi hội ngộ Thế nước ác thành Mong ông hãy tuân theo cẩn thận Nói xong Bèn trao một mảnh sắc rồng Mở ra xem có bốn câu đề Thượng đế hữu thư nhất báo dân Đinh gia vị thế giỏ Di thần Nam bang nhất thống quân thần trị Thập nhị sứ quân tán tự dân Nghĩa là Thượng đế có thư báo cho ông biết Họ đinh làm vua họ giỏ làm tôi Nước nam thống nhất vua tôi Cùng cầm quyền cai trị 12 sứ quân tan tác như mây Đọc xong Sứ giả biến mất Khi ông tỉnh dậy thì trời đã sáng. Một hôm, Đinh Tiên Hoàng sai số giả, dời giỏ trung đến động hoa lư. Giỏ trung mừng cho điềm chiêm bao báo trước rất đúng. Trước khi vào qua lư, ông truyền hịch đi các nơi, gọi quân và tướng sĩ về hội họp được một dạng người. Ông mang quân vào hoa lư bệ kiến. Tiên Hoàng thấy ông mặc mũi dị kỳ, nghĩ thầm đây là trời sinh tướng tài, giúp cho mình làm nên sự nghiệp. Bèn phong là tham tán trung quân, nguyên soái đại tướng quân. Từ đó, vua tôi đồng tâm nhất trí. Tiên Hoàng cử lưu cơ, đinh điền, thống lĩnh tiền quân. Võ Trung thì thống lĩnh hậu quân. Nguyễn Bạc là thiết chế trung quân, đại tướng, tiến đánh 12 sứ quân. Tiến đánh một trận, sứ quân Ngô Bình thua to, bắt được bị chém đầu thị quy. Các sứ quân khác đều dẹp yên hết. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi hoàng đế ở đồng qua lư. Từ đó nước nhà thống nhất, vua phong võ Trung làm chức. Tham nghị triều chính Được vài năm thăng lên chức Binh bộ thượng thư Sao lại bổ ra làm đốc trấn châu quang 3 bốn năm Vua triệu về lại bổ nhiệm làm tổng trấn của Hải Dương Một hôm Ông về thăm bà con ở bên ngoài Ở Liễu Cốc thuộc châu Xích Đằng Rồi sau đó trở về trấn Hải Dương Thời gian ấy Quân chim thành sang cướp phá nước ta Nhà vua bèn sai Lê Hoàng làm chánh tướng Sai ông làm phó tướng Đem quân đi đánh thu được thắng lợi. Lê Hoàng mới sinh lòng tiếm quan chỉ e ngại có võ trung là một con người trung chính, không sao dụ dỗ được. Bèn âm mưu với Giặc Chiêm Thành để làm kế phản giáng. Lê Hoàng mạo viết bức thư, lấy danh nghĩa là võ trung đưa cho Chiêm Thành. Đồng thời đốc lót 10 tấn lính Chiêm Thành, mỗi người một nén vàng để chúng nói cùng một luận điệu như vậy. Lê Hoàng đưa khế giấy và thư từ của quân Chiêm Thành về kinh thành, mật tâu với vua Đinh. Vua cả giận Ban chiếu dời gió trung về triều Vua quở mắng nghiêm khắc Người ta nói nhà ngươi giảng quả Với quân chim thành âm mưu phản quốc Thư và ấn tính đóng vào Vẫn rành rành đó Gió trung tâu Thần theo bệ hạ trong gian khổ Không từ mọi nguy hiểm Chỉ một lòng một dạ Thờ vua để mở mang nghiệp lớn Này nước nhà thanh bình Bệ hạ nghe theo mưu mô Phản gián của đại thần Mà bắt tội hạ thần, sống chết nhờ trời, không biết làm thế nào bây giờ. Nhà vua nghe lời tâu của ông, lòng rất do dự, không nở xử bằng cực hình. Bèn gián trước ông làm chức huyện lệnh Đông Thành. Gió trung dân mệnh xuống trị nhậm Đông Thành được khoảng một năm. Trong huyện thì yên ổn, phong tục dân thuần hậu. Được vài năm, vua lại dời ông vào triều, cho được khôi phục nguyên chức. Võ Trung biết tình thế trong nước nhất định sẽ rơi vào tay của Lê Hoàng. Ông về triều làm việc hẳn không thể giữ được an toàn. Bèn cáo bệnh, lưu nhậm, chờ khi nào khỏi bệnh sẽ về. Từ đó rồi ông sống nhàng tảng yên vui, lưu tâm giáo hóa nhân dân để biến thành thuần phong mỹ tục. Một hôm, ông đến chơi núi Mộ Dạ thuộc huyện Đông Thành, vào bái yết đền An Dương Vương. Lễ xong ông đề thơ. Nga mau... Lấy lộ tức do truyền, án tưởng hưng vong sự tai thiên, dạng cổ hơn hà danh bất hũ, phối động nhật nguyệt ức thiên niên. Nghĩa là, tích lông ngỗng đánh dấu đường vẫn còn truyền lại, nghĩ thầm hưng thịnh hay diệt vong do ở lòng trời, muôn thuở núi sông thanh danh bất hũ, sánh cùng trời đất ức nghìn năm. Ông ngâm xong, bỗng thấy đôi chim công ra múa ở mặt nước, và kêu lên ba tiếng thật to. Gió mưa từ xa kéo đến, trời tối đen. Khi ấy, ông hóa. Một lúc sau, trời đất tạnh sáng. Gia thần và nhân dân đều cho là việc lạ. Mọi người đến thăm, thấy chỗ thi hài ông nằm. Kiến mối đá sông đất đắp lên thành đám mộ lớn, ở bên cạnh núi mộ già. Ngày hôm đó, gia thần và phụ lão đều dân biểu, âu vua về việc gió công đã hóa. Vua bèn sai quang triều về làm lễ ở nơi ông hóa và truyền cho dân dựng đền thờ làm phúc thần. Đền chính ở nơi quy hóa là núi Mộ Dạ, huyện Đông Thành, Phủ Diễn Châu. Lại một ngôi đền chính nữa là sinh tử ở quê ngoại thuộc trại Liễu Cốc, Châu Xích Đằng, Phủ Khói Châu, Xứ Sơn Nam. Hai nơi đền chính kể trên thuộc về điển lễ quốc tế vào mùa xuân, mùa thu hàng năm. Ngoài ra, những địa phương của những thuộc hạ của ông đều có dựng đền thờ cúng, Nhà vua lấy tên quyền do ông trị nhậm thuở trước Làm tên hiệu mà sắc phong là Đông Thành Đại Dương